Ác ma cũng đi làm, chương 37 Ác ma đại nhân vào cuộc phân tranh gia tộc Kinh ngạc cái đào ngươi, ác ma đại nhân hầm hừ một tiếng Sau đó rón ráng bước ra khỏi toilet Đứng nét ở bên cửa nhìn vào đại sảnh Thì thấy bá tước ma cà rồng khi lên đang mệt mỏi bay về, chi người càng thiệt vết thương, ngay cả mảnh áo trước ngực cũng bị máu tươi nhóm đỏ. Bá tước vừa đặt chân được xuống đại sảnh, thì hết sức chống đỡ ngã quỵ trên mặt đất, gần giọng tự nhủ: đúng là tay nhóc con ương ngạnh. Dù sao cậy chiến thắng cuối cùng vẫn là ta. Thì ra vừa rồi hai người đại chiến một trận trên biển Bá tước khi lên cùng bác sĩ Sa đánh đá, ông đấm tôi đạt ngang cơ ngân sức bắt phân thắng bại Cuối cùng bá tước Ma Cà Rồng đành vận khởi công lực Tặng cho thiên sứ trưởng một đòn khambo vô nơi Vui dập con người ta xuống biển Trận chiến mới được kết thúc Thánh lợi nghiêng về phe bá tước Tiện đây cũng nói luôn Tuy rằng thiên sứ Fareo bị đánh rơi xuống biển Nhưng anh ta còn chưa chết Ngược lại còn trôi theo dòng hải lưu dạt vào bờ biển nào đó bên Hàn Quốc Bi thảm hơn nữa là bị mất trí nhớ phải nên một câu chuyện đầy tính phiêu lưu Nhưng không kém phần lãng mạn kiểu Hàn Quốc Cũng được bắt đầu từ đó Phá trước khi lên quả không hổ danh là người thuộc dòng giỏi quý tộc châu Âu Vì hình tượng của mình mà cô nán đau thương lấy về phòng thay quần áo để chuốt lại đào tóc gọn gàng Sau đó mới lão đảo quay về chính sảnh Chuẩn bị giải khai các giới Hắc mơ đại nhân cũng nhân cơ hội này mà chạy về xe lan của mình tiếp tục đóng vai tượng đá hiện tại muốn giải khai các giới có chút sức, có chút quá sức Bá tước lên vội lái tay che miệng không ngừng thổ huyết phải tìm cách bổ sung sinh lực mới được hắn tự nhủ sau đó đưa mác đảo một vòng quanh đại sảnh để tìm mồi đối với quỷ hút máu mà nói Một con mồi ngon sẽ được đánh giá dựa theo diện mạo và năng lực tâm linh Nhưng khắp cả cảnh này, xem ra kẻ trông có vẻ ngon lành nhất Chỉ có gã đang há hóc ngồi trên kia, ác ma đại nhân Chỉ có trên người hắn mới tỏa mát ra một mùi vị quang thuộc mà rất mê người Hơn nữa diện mạo cũng thật hoàn hảo và trước khi lên mắt lại lão đảo bước đến bên cạnh ác ma đại nhân vươn tay nắm lấy cầm hắn nâng lên thật là một mỹ nhân chắc hẳn máu của ngươi sẽ có mùi vị rất tuyệt ta thật nhịn không nổi thậm chí còn muốn biến ngươi thành nô lệ gia nhập dòng tộc của chúng ta ngươi sẽ không có quyền từ chối Thay vào đó, ngươi sẽ làm một tay nô lệ trường sinh bất tử, mãi mãi trung thành phục vụ cho dòng tộc của chúng ta. Bá tức ma cà rồng trước khi ăn vẫn không quen, nên mấy lời lẽ tạp mùi quý tộc ra niệm lại một lần. Sau một hồi thao thao bắt tuyệt, cuối cùng hắn mớ nhét miệng để lộ ra chiếc răng nanh dài sáng lé kháng lên cổ ác ma đại nhân dám tư tưởng hút máu của ta ngươi thật sự chán sống rồi sao ác ma đại nhân đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy tóc hắn khiến cho bá tước khi lên không động đại được bá tước ma cà rồng khốn khổ kêu to lên giải rùa không thôi sau đó trong nháy mắt hắn chợt thấy mình bị ác ma đại nhân quật ngã xuống sàn nhà Không biết có chuyện gì đang xảy ra, tái thức khi lên chỉ cảm thấy mình bị chế trụ mà không có sức lực để chống trả. Ngay cả đồng đại cũng khó khăn. Nếu đây thực sự là cuộc chiếu sinh tử, tên ra mọi hành động khoảng kháng để tìm đường sống đều là vô vọng. Trong đầu hắn lúc này là một mảng trống rỗng, bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn đều bị ma lực cường đại của đối phương lấn áp cả rồi. Ác ma đại nhân mặt không biến sắc bước tới tấn lái vạt áo đối phương lạnh lùng nổi. Thanh là ma tộc, tại mà ngươi có mắt như không? Đành rằng ngươi sống lâu vong đã lâu, lẽ nào tin tức của ma giới ngươi không chịu cập nhật? vì vậy liền ghé vào tai Bá Tước khi lên nói ra danh hào của mình ở ma giới có ai nghe xong cái tay này mà không cất run lên vì sợ đương nhiên để nhất quý tộc nhân giới Bá Tước khi lên cũng không ngoại lệ chỉ cảm thấy vừa nghe thấy tiếng sắm rền bên tai hắn cuống quýt quỳ xuống xin lỗi thật xin lỗi tôi thực sự không nghĩ tới ngài chính là vị đại nhân kia tốt nhất là ngươi nên quên chuyện này đi ác ma đại nhân đặt tay lên trán hắn niềm chú ấn giống như thiên sứ trưởng đã từng làm với mình đem ký nhớ của bá tước ma cà rồng xóa sạch sẽ vì vậy sau khi bá tước Linh tỉnh dậy hắn lại hắn không còn nhớ gì về chuyện vừa rồi Chỉ biết mình đã đánh thắng thiên sứ trưởng rồi về phòng thay quần áo, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của ác ma đại nhân. Có điều khi vừa nghĩ đến việc tìm con mồi trong đại sảnh này để bổ sung năng lượng, tự dưng trong đầu hắn nảy lên cảm giác sợ hãi vô cùng, vội vàng gạt bỏ ý định đó đi, sau đó thi triển ma lực giải khai các giới làm cho mọi người trở lại trạng thái như bình thường. đương nhiên, không một ai biết được chuyện vừa xảy ra trên thuyền. Lưu Thằng còn đang chăm chú theo dõi mẹ con Lưu Thái Thái đứng trên lễ đài đón nhận lời chúc tùng của mọi người. Y bất chợt đứng dậy, đến lúc phải hành động rồi. Anh hai, anh đi đâu vậy? Lưu Xuyến Xuyến thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Y liêu vội và hỏi han, không để y, không để ý đến khuôn mặt dính đầy kem của mình. Em cứ ngồi yên một chỗ, đừng hỏi nhiều. Lưu thầm sửa sang lại quần áo, cách mặt có chút tái nhợt. y sau một hơi trước con mắt kinh ngạc của nam mẹ con nhà liêu thái thái, Chậm rãi cách bước đi đến, đến trước. Lễ đài Trong sảnh mọi người bắt chợt lặng im Sắp sao dõi theo mọi động thái của y Xin hỏi ngày là Xin hỏi ngày là Em khi bước tới ngăn y lại Tôi chính là con trai của người vợ trước đã qua đời Của lưu Giặc Văn Lưu Thần nói xong liền đẩy MC qua một bay Đi đến giữa lễ đài Mặt đối mặt với đám anh em nhà Lưu Gia Những người kia trong mắt lập tức lộ ra biểu tình đầy chán ghét Nhất là Lưu Nghiên bộ dáng giống như chị Hằng không thể nào lao vào Mà cắn chết Lưu Thần Lưu Thần ngược lại không để ý tới bọn họ Bước đến bên micro Lưu lót phát biểu bằng tiếng Anh Thưa các vị Tôi là Lưu Thằng Là con trai của người vợ trước Của Lưu Tổng Tài Lưu Dật Văn Chính là cha ruột của tôi Mặc dù trong di trúc Đã tuyên bố tôi được thừa hưởng 3 triệu USD Nhưng sự có mặt của tôi hôm nay Không phải là đến để lĩnh nhận Phần tiền đó Ngược lại tôi muốn vạch trần Cho các vị biết một màn kịch đầy dấu cá của gia đình nhà họ Liêu Y vừa dứt lời đánh người nhà Liêu gia sát mặt đại biến Khách mời bên dưới cũng bắt đầu ồn ào to nhỏ Liêu nghiêm xong tới giật lái micro trong tay Liêu thằng gào lên Người này cố ý gây rối, bảo vệ đau, mau đen tay vô lễ này xuống dưới Tất thì một đám vệ sĩ mặc đồ bảo vệ song lên Tấm lái liêu thần kéo xuống dưới Liêu thần liều mạng giải dùa kêu lên Đám hàng nhát, các ngươi sợ tôi nói ra sự thật sao Oh my god, cố tình gây sự Con người này thật quá tham lam Còn muốn liêu gia chúng ta phân thêm tài sản cho hắn sao Lại chúa tôi, xin hãy tha thứ cho kẻ tội đùa này Lưu Thái Thái ôm ngực làm ra bộ dạng thống khổ đau thương. Trong lúc Lưu Thần đang bị hai tên vệ sĩ đô con chế trụ, một gã phục vụ viên lặng lẽ tiếp cận y. Trong tay gã có giấu một ống tiêm nhỏ chứa đầy thuốc độc, chỉ cần một liều nhỏ cũng có thể khiến cho Lưu Thần vĩnh viễn nặng nề. Hiện tại chính là cơ hội tốt để ra tay. Nhưng khi gã Đăng Định âm thầm đem ống tiên, ngán vào sau lưng như thần, bàn tay bỗng nhiên bị một người bắt lấy, bẻ ngoặt ra sau. Phục vụ viên thẳng thiết kêu lên, hai cây dựng phía kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị một quyền phóng tới, đánh văn ra xa. Chỉ thấy quân tư vũ không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt lưu nghiêm, ngạo nghẽ phủi tay, lạnh lùng nói thật ngại. Ta Tên Sabatian ta Mitchellis là quản gia của Lưu tiên sinh này, không được chủ nhân ta cho phép thì bất cứ ai cũng không được động tới này. Lưu xứ xuyến há hốc mồm ngồi nghe, Sao lại không thể kiềm nén kích động mà giơ ngón tay hướng về phía Ác Ma đại nhân. Kotley nha, tuyệt Quân Tư Vũ, anh điên rồi sao, anh không sợ bị công ty bảo hiểm phát hiện à. Lưu Thần thấp giọng dùng tiếng Trung nói với ác ma đại nhân. Lưu Tổng yên tâm đi, bác sĩ xa kia bị tào tháo trượt rồi. Đừng quen tăng lương cho tôi đó. Quân Tư Vũ còn cuối người làm tra động, tác hành lễ sách chuyên nghiệp, tỏ ý mời Lưu Thần tiếp tục phát biểu anh em lưu gia đối với sự xuất hiện của tay phá đám quân sư vũ thì không khỏi có chút hoang mang sợ hãi lưu Minh nhận ra ác ma đại nhân bởi vì đây này chính là kẻ đã năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch ám pháp của gã lưu minh châu nhận ra ác ma đại nhân bởi vì tay khốn đêm qua hải cô ngã xe chính là hắn lưu phong nhíu mày xem như bây giờ mới biết mặt ác Ma Đại Nhân, Lưu Tinh đối với hành động anh hùng xuất thế vừa rồi của Áp Ma Đại Nhân rất có hứng thú, quyết định sau này sẽ đem người này ra nghiên cứu, tỉ mỉ một phen. Bá thước khiêu lên đối với người này bỗng dấy lên cảm giác sợ hãi trong vô thức. Lưu Thái Thái thì chỉ còn nước khác ầm lên, loạn hết rồi. Lúc này liêu Thần vuốt phản lại bộ tai phục của mình Cầm lại micro lớn tiếng nói Chuyện tôi muốn tuyên bố chính là liêu Thần là được Con hôn Đừng có ở trong này anh nói bại bạ Như miên phất khùng chữ ầm lên Tiên sinh Xin Ngài đừng ngắt lầu chủ nhân của ta Quân Thư Vũ bước tới bày ra vẽ lễ phép trịnh trọng ngăn gã lại từ mắt làn xát của ác ma đại nhân nhìn chăm chăm vào liêu nhiên như đang thôi miên bất chợt liêu nhiên cảm thấy mồm mình bị đóng chặt lại làm cách nào cũng không mở ra được khuôn mặt gã khổ sở đỏ bừng lên không ngừng lấy tay tát vào miệng mình ở đây có bác sĩ không vị tiên sinh này hình như bị bệnh rồi khu tư vũ vừa nói xong Quả nhiên có mấy vị bác sĩ trên thuyền vội vàng tới, kéo Lưu Nhiêm đang muốn vấp điên xuống. Nhiêm con làm sao vậy? Lưu Thái Thái khóc rống lên, tưởng như sắp liền đi thì được mấy đứa con trai đỡ lấy. Cậu rốt cuộc muốn nói gì, Lưu Thần, Duy chỉ có cậu công trưởng Lưu Phong vẫn giữ thái độ trầm ổn, đầy nguy hiểm, nhìn trầm tràn tràng vào Lưu Thần. Lưu thần cánh răng hạ quyết tâm, ngay tiếp mắt sắc bắn của Lưu Phong chậm rãi lên tiếng. Phần duy trúc Lưu Thái Thái vừa công bố là giả. Lời này vừa nói ra đã khiến cho đại sảnh một mảng ồn ào, hỗn loạn. Lưu Thái Thái cũng vì vậy mà càng lớn tiếng rào khóc, ngậm máu khung người. Giật văn, ông mau đến mà xem. Đứa cung riêng yêu quý của ông Nó đang lấy ốn trả ơn cho Lưu Gia chúng ta nè Lưu Thần, vào nói chuyện phải có chứng cứ rõ ràng Lưu Phan vẫn đang chuyên tâm cùng Lưu Thần đấu chọi gai gắt hơn anh cho rằng tôi không có mười phần chắc chắn Cùng bằng chứng mà dám đứng ở chỗ này sao trong mắt Lưu Thần bùng lên ngọn lửa phù hận. Sau sát. cuộc chiến này càng lúc càng bước vào hồi căng thẳng. Hết chương 37. Ác ma cũng đi làm. Chương 38. Ác ma đại nhân bị sa thải. Lúc Lưu Thần vừa nói rằng y có chứng cớ, Lưu Minh Châu đã giận dữ chỉ vào y. Hứa như anh thì có cái chứng cứ chó má gì Nhân chứng của tôi hiện đang có mặt trong phòng khách này Lưu thần nói xong liền chỉ về hướng đám tăng khách trong sảnh Lắp sau một ông cụ rau tóc bạc phơ Từ trong đám người trống vài bước lên Đến giữa lễ đài Ông ta bỗng tháo trồn rau cùng mái tóc xuống Đứng thẳng người biến thành một người đàn ông trung niên. Người đàn ông kia quay xuống, thắt giọng nói với mọi người: "Thưa các vị, xin tự giới thiệu tôi là Triết Kim thư ký riêng của Lưu Tư Sinh. Lúc trước khi Lưu Tư Sinh cùng luật sư riêng soạn di chúc, tôi là người có mặt chứng kiến. Do đó tôi có thể khẳng định nội dung bản di chúc gốc của Lưu Tư Sinh." Cùng tới ngành dung bản Như Trúc vừa rồi được Lưu Thái Thái công bố Hoàn toàn bắt đồng Mọi người nhà họ Lưu lập tức biến sắc Lưu Thái Thái tức giận xong tới gào lên Tuy Ông là đựa ăn cây táo rào cây xuân Bản Như Trúc chính thức rõ ràng đang ở trên tay tôi Ông nói bại Như thần lên tiếng bổ sung: Máy thấm trước Cha tôi Lưu Dật văn đã tự mình bí mật viết di chúc, đồng thời ủy thác Richard Sinh đây đem bản di chúc giao cho tôi, bởi vì ông ấy sợ có người sẽ bóp méo nội dung bản di chúc để trục lợi cho mình, cũng vì bản di chúc được phó thác đó mà tôi đang bị tam thiếu gia nghiêm liêu nghiêm sai sát thủ ám sát nhiều lần lời vừa nói ra lưu nghiên nghe xong thiếu điều muốn nhảy dựng lên lưu thái thái thì không ngừng chửi bới nói lưu thần bìa đặt lưu tinh nhìn em trai mình bằng vẻ mặt không thể tin nổi trong khi lưu phong vẫn như cũ bình tĩnh vững viên trầm mặt một lát lưu phong mở miệng nói lưu thần dù anh dù cậu có muốn cạnh tranh trên cạnh trên tài sản với lưu gia chúng tôi thì cũng không nên dựng trường đặc điều quá đáng dụng tâm như vậy chỉ làm cho người ta cảm thấy cạo rất hàng mọn do ra cũng chỉ ngăn ngửa với đám người các anh mà thôi à không về đồ âm hiểm thì các người thật sự hơn xa lưu thần giúp lời liền lấy trong túi áo ra một chiếc đĩa cd đưa cho áp ma đại nhân bảo hắn bật lên Trên màn hình TV cực lớn, rất nhanh xuất hiện hình ảnh. Điều làm cho mọi người bất ngờ nhất chính là người xuất hiện trên màn ảnh không ai khác ngoài Lưu Giạc Văn. Lưu Giạc Văn nằm trên giường bề, đau mặt nại dưỡng khí, hướng về màn hình suy yếu nói: Ta trong này chỉ có vi trách kim chứng kiến, giao bản YouTube cho con trai ta là Lưu Thần. Đây là bản YouTube hợp pháp duy nhất. Bất kỳ bản vi chút nào lợi dụng tên ta Để tuyên bố phân chia tài sản đều là giả Liêu thần, ta hy vọng có thể bù đáp được Phần nào tội lợi của ta với con Ông già đáng ghét này Thật là vong ăn, phụ nghĩa Chẳng lẽ ông quen trước kia Ai đã giúp ông lập nghiệp rồi sau Sao lại đem hết tài sản giao cho người ngoài như vậy Lưu Thái Thái che mặt khóc lớn Lúc này hình ảnh trên đĩa CD vừa chuyển xuất hiện cảnh một vụ tai nạn giao thông lại có cảnh một căn phòng nổ tung Lưu Thần lên tiếng giải thích Một loạt những sự cố này đều do Lưu Nguyên thuê sách thủ tới ám sát tôi gai ra Bởi vì anh ta từ sớm đã biết nội dung của bản di trúc thật Đồng thời cũng biết rõ vừa được ủy thác cách xử bản di chúc đó là tôi nói bài không có chứng cớ, ngài đặc điều Lưu Thái Thái kích động gào lên về phần có đúng là đặc điều hay không bên sách thủ sau khi bị bắt đã sớm phủ nhận hết rồi Lưu Thần lại lấy cuộn băng ghi âm nho nhỏ đây là cuộn băng tôi lấy được từ bên cục điều tra Nội dung trong này là toàn bộ lời khai của ở Tây Sắc Thủ Lưu Nghiêm Hẳn là anh sẽ không muốn thôi bật cuộn Băng này lây cho toàn bộ khách mời cùng nghe Đủ rồi Lưu Thần Lưu Phong bước tới Đình động tay với Lưu Thần Thế nhưng lại bị quân sư vũ đứng ra ngăn lại Lưu Phong thô bạo muốn đại quân sư vũ sang một bên Nhưng khi lời thay ắt ma đại nhân bị đại mạnh vậy mà mình không cũng không di chuyển. Lưu Thần nhếch miệng cười, cất cuộn băng vào trong túi, đảo mắt liếc qua đám người nhà Lưu gia, sắc mặt lúc này đã sám như màu đất, nói: "Rui tiên Thiên Sinh mời ông lên tuyên bố nội dung của bản di chúc thật sự." Rui Thiên Sinh lập tức lấy thời di chúc từ trong túi áo ra, chậm gại đọc to thông sinh hai mạc Lưu Tinh Sinh tuyên bố toàn bộ cổ phần của tập đoàn Lưu Thị cùng với các công ty chi nhánh thuộc khu vực châu Á sẽ thuộc sở hữu của Lưu Thần Tinh Sinh. Lưu Phong Tinh Sinh sẽ được trao quyền nắm giữ và điều hành các công ty chi nhánh ở châu Âu và châu Mỹ. Ngoài ra, Lưu Tinh Sinh đã bán toàn bộ cổ phiếu cùng bất động sản đứng tên ông. Lấy 80 triệu dưới d tiền mặt, 3 triệu dưới d trao cho con gái Úc liêu Minh Châu cùng vị hôn phu tương lai. 10 triệu dưới d trao cho Lưu nghiêm tiên sinh, số tiền còn lại sẽ được ủng hộ cho quỹ từ thiện quốc tế. nội dung bản di thúc này vừa được công bố, khách đại sảnh liền, liền trận xì xào không ngớt. Mà lúc, là, lúc này lại thấy Lưu Thần do tay ra hiệu Ý bảo mọi người tạm, tạm thờ giữ im lặng Chờ y nói tiếp Mặt khác, tôi còn muốn tuyên bố một chuyện Toàn bộ phần tài sản tôi được thừa hưởng Sẽ đem ra rao bán cho các doanh nghiệp Trung Quốc Phần tiền thu về sẽ đóng góp hết Cho tổ chức từ thiện quốc tế Từ nay về sau tôi cùng gia tộc họ Lưu Không còn liên quan Ông già kế tiệc, giờ thì ông đã sáng mất ra chưa? Xem thằng con trai phá gia chi tự của ông nó làm gì nè Lưu Thái Thái rú lây một trạp rồi ngắt liền đi Còn mà Lưu Thần sau khi đem hơn phân nửa tài sản của tập đoàn Lưu Thị bám đất Cho gia tộc họ Lưu một vố Một vố nặng nề thì cảm thấy vô cùng mỹ mãn. y nhét miệng qua sang nhìn Lưu Phong Sau đó vẽ vang bước xuống Đài, tâm huyết cùng tâm huyết cùng cố gắng của mấy năm qua rốt cuộc đã không uổng phí, cuối cùng y cũng có thể vì mẹ mà báo thù rồi. Lưu Phan đến lần sau trầm rãi lên tiếng. "Lưu Thần cậu, cậu giỏi lắm, ta không biết giữa cậu và cha có tư thù gì lấy mức phải xuống tay phá hủy." Hơn một nửa quy mô của Lưu Thị như vậy Nhưng Lưu Phong Ta trong vòng 3 năm nữa Tuyệt đối sẽ khiến cho Lưu Thị phát triển Lớn mạnh gấp 3 lần bây giờ Còn cậu vĩnh viễn chỉ là một tay vô danh tiểu tốt mà thôi Vô danh tiểu tốt thì sao? Đối với tôi mà nói Tiền bạc của nhà họ Lưu các người Chỉ là thước cạn bã Lưu thần quay đào lại cười lạnh Vậy thì ta nói luôn, cậu chính thức bị tập đoàn Lưu Thị xa thải. Lưu Phong dùng ánh mắt khinh khỉnh từ trên cao nhìn xuống. Tôi cũng nói cho các người biết, 3 năm nữa, sự nghiệp của tôi sẽ áp đảo Lưu Thị. Lưu Thần vẻ mặt bất khuất nhìn Lưu Phong hùng dũng tuyên bố. Được, ta sẽ chờ xem cậu như thế nào bước vào thương trường cùng ta quyết chiến. Lưu Phong làm ra bộ tinh anh phong phạm Thật ra, ngươi từ nãy giờ vẫn góp phần quạt gió thành bảo hiện tại Còn đang loay hoay với cái đào đọc CD Ác Mai Đại Nhân Ác Mai Đại Nhân còn muốn cắm đầu vào cái dòng video đó đến bao giờ Đường đường một đấng nam nhi Thấy cảnh nhiệt huyết xương chiến như vậy lại không có cảnh tưởng gì sao Còn chưa đợi ác ma đại nhân lên tiếng, lưu phong đã chỉ tay về phía thắng, anh cũng bị đuổi việc. Quân tư vũ, anh được tập đoàn Morning Group tuyển dụng, lưu Thần nhất quyết cùng như phong đấu trò đến cùng. Morning Group, tên gì mà nghe như khẳng sổ sản xuất bút bi. Ác ma đại nhân biểu môi nghị thầm, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười ưu nhã khẽ quý người đế may lo, ác ma đại nhân à, tác cái chế độ khất lê đó đi được không? tóm lại ác ma đại nhân cùng lưu thần trong nháy mắt từ đại gia biến thành kẻ thất nghiệp. vì vậy đám người ác ma đại nhân ở trên du thuyền còn chưa kịp hưởng thù đã bị gửi trả về đất liền. cả ba thất thiểu lang thang ngoài bến cảng tokyo, còn tưởng không có tiền mà quay về may mắn thay, lưu thần trước đó đã khôn khéo đặt sẵn vé máy bay khứ hồi bằng tiền của công ty, Rốt cuộc cứ như vậy mà trở về với hai bàn tay trắng. về nước, lưu thần lập tức sắp xếp đồ đạc, bán hết toàn bộ tài sản cá nhân được khoảng gần trăm vàng, dẫn theo lưu xuống xuể ra đi. có điều trong mở tư trang hành lý của y lúc này có thêm áp ma đại nhân. Bọn họ quyết định rời khỏi thành phố A đến khu đô thị S đang trên đà phát triển, lên kế hoạch ở đây lập nghiệp. Về phần đàn nguyên, Bảo Vì trước đó hướng vào chút chuyện rắc rối trong ban phái phải tách cả về nhặt giải quyết, không rảnh gây rối cùng đám ác ma đại nhân. Ngày ba người lên đường xuất phát trời mưa tầm tả, Ác Ma Đại Nhân ôm túi du lịch đứng ngay ngốc trong sân ga đợi tàu, lưu thần từ phía đắp C đi tới nói với hắn: "Chân thủ giải quyết đi, về đắp xe trên tàu vừa đông vừa bất tiện. Không hiểu sao trong cái mắt đã gia nhập hàng ngũ công nông dân công rồi, Ác Ma Đại Nhân có chút hơi niệm về khoảng thời gian làm thư ký trong công ty." Máy thần tra thuộc thành phần chiến thức đó thật là nhằn nhã đi theo tôi làm tốt, anh sẽ thanh chức rất nhanh Lưu Thần vỗ vai hắn động viên Anh xem, hiện tại anh đã là phó tổng giám đốc của tập đoàn Morning Group rồi Tập đoàn kiểu gì mà có đúng hai người chúng ta Ác ma đại nhân vậy thôi, đã muốn suy sụp rồi Từ nay về sau, chúng ta sẽ dần dần xây dựng nó lớn mạnh hơn Lưu thần ngược lại cảm thấy mười phần tự tin Y ngồi ăn ủi ác ma đạn nhân một hồi Sau đó chạy đi mua mì gói để dành lên tàu ăn lưu xíu xíu lúc này mới sát lại chịu môi nói Đừng tin lợ anh hai, đến thành phố A rồi Chắc định anh ấy sẽ mở một cửa hàng photocopy buôn bán nho nhỏ lần trước em xem qua nhật ký của anh ấy thấy anh hai rất đáng thương, ác ma đại nhân sau ngày không dùng ma lực biến đại ca gangster, biến thành đại ca ganster hay gì đó để giúp đỡ anh hai đi trẻ con đừng có xen vào chuyện người lớn về chỗ nằm đọc truyện đi ác ma đại nhân liếc mắt nhìn con bé xua như xu gà, ta lựa khử hành xuôi xuống hiếm nam. Ác ma đại nhân cùng lưu thần ngồi trên giường cũ, cứng quèo xì sập hốc mì tôm. Rồi lại nay thơ chờ đến khi khoan tàu tác đèn. Lưu xứ xuyến, xuyến nằm ở giường tầng trên đã bắt đầu say ngủ. Lưu thần gục lại không hề chợt mắt. Chỉ im lặng ngồi đối diện với ác ma đại nhân Thật lâu sau Y vẫn ngồi thẳng thờ Nhìn những giọt mưa đêm qua nhìn Những giọt mưa đêm tạp qua Đọng lại trên cửa sổ, Hay hàng nước mắt khẽ chảy xuống Rốt cuộc tôi cũng được giải thoát rồi Trong tư vũ Trọng cách trên vai đã có thể buông xuống Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống một cuộc sống theo ý mình Rõ ràng là y đang cười Dọc lề trên má giống như phản chiếu lại Ánh đàn leo lát vụt qua bên đường, lấp lánh Ừ, cứ tiếp tục sống thật tốt Tôi chờ ngày tăng lương cho tôi Quân khu vũ phạm như nói Nhưng không ra anh kiên nhận như vậy Lưu thần bậc cười, lúc này là thật tâm cười. Mời các bạn cùng đón xem câu chuyện kể về cuộc sống tương lai, ác ma đại nhân gây dựng sự nghiệp. Hết chương 38 Hết chương 38